Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở quan hệ vợ chồng kia chứ Nhưng cô không thể vì một chút chuyện nhỏ này Mà rằng có với hắn được Không may dạ dày cao quý yếu ớt của hắn có vấn đề gì Nói không chừng Cô lại phải chạy tới bệnh viện chăm sóc cho hắn Đeo túi sách lên Cô đưa hắn tới một tiệm mì Tiệm mì chỉ có hơn 10 bàn Trong mắt hắn tuyệt đối không phải là nơi cao sang Nhưng tiệm mì này ăn thật sự là rất ngon Hầu hết bữa tối của cô đều giải quyết ở đây Cô có phải là món nhận cơ hội mua sát tôi hay không hả? Hắn duy trì khoảng cách với bàn ăn khoảng 10cm, nhưng khi nhìn ánh đèn chiếu trên trần bàn, mặt bàn nhân nhân mỡ, cho dù đã được lau qua bằng khăn ướt, hắn cảm thấy thần kinh co rút dạ dày khủng hoàng. Tôi không có hứng thú mua sát anh. Tôi sợ anh biến thành quỷ chạy tới đòi mạng tôi lắm. Mạng của tôi rất quý, không thể vì anh mà chết được nha. Cô biểu môi, trong lòng đang rằng co bởi suy nghĩ, sung sướng khi thấy hắn gặp họa. Cô thật là coi khiếu hài hước đó. Rõ ràng là chăm chọc không phải ca người. Ánh mắt hắn thâm trầm đánh giá cô. Rất vui bởi vì anh nghĩ thế. Bởi vì con người tôi cũng rất là hài hước. Hắn nghịch ngậm nhé mắt với cô. Không nhịn được mà cô bật cười một tiếng. Nhát mắt ư. Hắn giống như là bị sét nổ trúng choáng váng. Nụ cười của cô thật sự là quá ngây thơ. Như thế nào lại diễm lệ lòng người đến như vậy. Đột nhiên cô phát hiện hắn có điểm khác thường. Nhất thời lông túng như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì. Thật may, bà chủ ngay lúc đó đưa thịt bò ăn kèm lại cho bọn họ. Tống tiểu thư à, bạn trai của cô có phải không? Thật là anh Tuấn nha. Bà chủ ánh mắt sáng long lanh, nhìn chồng chọc vào lôi tân dương. Cặp mắt tinh tế đánh giá kia, như bắn ra giá 10 vạn nhiệt liệt. Nơi này chưa từng xuất hiện người đàn ông nào tuấn tú men như thế. Nhìn không được, bà chủ khẽ nuốt nước miếng. Không phải, tôi là chồng của cô ấy. Hàn không rõ ràng vì sao, cô lại thốt ra những lời này. Bà chủ quán nặc nhiên quá độ, định nói lời gì nhưng bị nhận lại nơi cổ họng. Còn tống ánh tâm hận là không thể có một con sao căm. Nếu như có, cô sẽ căm thẳng vào tim của hắn. Nhưng cô đành im lặng không để nói làm gì, bởi vì theo pháp luật thì đây đúng là sự thật. Không để ý tới thái độ kỳ quái của hai người kia, lời tần dương thản nhân sắm vai ông chồng tới quan tâm vợ, góp rau cho cô, miệng ôn nhu lại nhảy. Cô rất là gầy cần phải ăn nhiều một chút, bằng không người ta sẽ cho rằng hắn không làm tròn bổn phận. Đúng là quái quỷ cái gì đây chứ, đại theo gia hắn từ khi nào lại xưng với chức phận này. Nhưng cô một câu phản kích cũng không thể, bởi vì cô không muốn tạo thêm tin đồn trao dám bàn ra tán vào. Thật sự là đáng giận, không thể trời ẩm lên, cô nhất định hôm nay là nội thương mất thuê. Nếu như là một người ái mộ bình thường, cô sẽ trực tiếp không quá làm mất mặt, mà nói cho đối phương biết trước mắt không có kế hoạch yêu đương gì, nhưng mà ngày này thì rất là có chấp, cho nên phải áp dụng thái độ cường ngạnh với hắn. Bất quá lại có một điểm là hắn lại có quan hệ tới miếng cơm của cô, bởi vì hắn là phụ huynh của học sinh, nhất định hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho cô. Hoa hồng hôm nay rất đẹp, anh nghĩ rằng em sẽ rất thích. Lâm tiên sinh đem bó hoa nhất vào trong tay của tấm ánh tâm, nếu hắn cẩn thận một chút sẽ phát hiện, khi hắn vừa lôi ra. Thì hoa gần như rơi xuống đất Tôi đương nhiên là thích Nhưng những đóa hoa xinh đẹp này tốt nhất Là nên ở lại nơi trồng ra chúng Càng nhiều người được thăng thức thì càng tốt Đây là mong đối phương đừng tặng hoa nữa Bất quá vị lâm tiên sinh này Lại không hiểu rõ dụng ý của cô Tôi mua ở cửa hàng bán hoa cũng không phải là hái ở công viên Trên trán của cô xuất hiện cân xanh Cô cảm giác vô lực phi thường Thật là đàn cây tay trâu nha Tuy rằng cô đã tuôn ra một quyền kiến hánh tráng váng nhưng chuyện tình này khiến cô suy nghĩ liên miên hiện tại cô cần phải phát huy tối đa tính nhẫn nại phải nghĩ cách tống cổ kẻ ngưỡng mục này đi kỳ thật chuyện này cũng không có khăn bởi vì đối phương kia đã vội vàng quay về khách sạn hắn đã tìm được một nhà hàng tây nhà hàng sao han này gần với nhà ăn của trường lúc nào cũng đông khách cô bắt bác sĩ cất bước cùng vị lâm tiên sinh nhưng khi cô xoay người lại chuẩn bị tiến tới khoảng không gian yên tĩnh nhất trong ngày thì thấy lôi tân dương từ góc nào chạy tới. Tuy rằng cô hoàng sợ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên chạm chán như thế này. Anh chạy tới đây làm gì? Tôi tới coi xem cô có chạy trốn hay không. Kỳ thật, ngày cả hắn cũng không rõ ràng tại sao lại chạy tới. Khi hắn chứng kiến cô cười ngọt ngào, cùng với một người đàn ông khác, hắn hận là không thể quay thời gian. Nghĩ từ đây mới ý thức được, không hiểu vì sao bắt sắc lại chạy tới nơi này. Nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì hắn có công chuyện làm ở bên cạnh, đi qua nơi này là chuyện rất bình thường. Thưởng cho hắn một cái liếc mắt, ở trong lòng của Tống Anh Tâm cảm thấy hắn vô cùng nhàm chán, không có việc gì để làm làm cả. Ta mắt của Lôi Tân Dương Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net